Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Có thể là từ bây giờ thì các chương trình đọc truyện sẽ được phát sóng vào 9, 21h hoặc 22 giờ các ngày trong tuần nha. Mong các bạn cùng lên nghe like, ủng hộ MC Nguyễn Thành nhé Còn phần livestream ngày hôm nay thì Thành sẽ đọc bộ miễn truyện của tác giả Trần Đảo. Chúng ta cùng đến tiếp với quyển 5 nha. Chương 176. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhìn dáng vẻ tươi cười của Quy Bất Quy, ngồi bên bờ miệng nói: Chồng ông có vẻ vui nhỉ. Ai không biết còn tưởng ông liên thủ với đồng thích trấn giải quyết Bạch Cương và Tôn Hầu tử đấy. Động tin lớn như vậy, ông không định đi xem náo nhiệt sao?" "Không cần, Bỏ Lad đưa hai bọn họ có thể tự mình trốn thoát, dù sao thì ở kinh thành bọn họ công chỉ có thể trông cậy vào ta và ngươi." Quỷ Bất Quỳ cười khà khà một tiếng, đang định nói tiếp chủ đề này, chân điền Tôn Vô Bảnh to như khỉ đột, đang vác theo bách cương, đã vào hôn mê, vọt vào trong phủ đệ. Trộm thấy hai con yêu quái này xuất hiện, Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên và Đồng Kỳ Siêu vội vàng tránh bật đi. "Có ngộ miễn Quỷ Bất Quỷ ở đây." Và nên ít tham dự vào chuyện của yêu quái Sẽ tốt hơn Đào mắt một vòng nhìn thấy ngô miễn Và quy bất quy Tôn Đại Thánh trực tiếp đặt Bách Cương xuống Trước mặt hai người bọn họ Hai bọn ta bị đánh lánh Các người xem thử Bạch Cương còn cứu được nữa không Vừa rồi Lão Tôn cảm thấy uh, Hắn hình như lạnh xác rồi Lòng này trên cơ thể Tôn vô bệnh Cũng trọng chất vết thương Thân thể loài vượn kim công tâm viên Vốn có thể miễn niễm với thuật pháp Và trận pháp trên đời Đã khi nào nhìn thấy hắn Trật vật thảm hại thế này đâu Lúc này Quy Bất Quy Cũng không rảnh để y hắn Vội vàng kiểm tra thương thế của Bách Cương Nhìn thấy phần thân trên của hắn Đã chuyển màu tím đen Ông già lầm bẩm nói Thủ đoạn vẫn mô phòng theo trận pháp diệt yêu Của từ phúc năm đó Đại yêu này mạng lớn Trong khi nói Quy Bất Quy dùng bóng tay Dành một đường lên mạch máu trên cổ tay Bách gương Máu bầm tím đen Nháy mắt chảy ra Tuân vô bệnh không rõ phương pháp của quy bất quý Lập tức trợn to hai mắt Nó đỏ bừng Nhìn ông già nói Người có ý gì đây Tại biệt người hiểm khích hắn Không xem mạng người ra gì Nhưng để mặt thằng con trai ngốc của người Kêu hắn một Cái gì Người đang nặn máu bầm ra hả Phải nói sớm chứ Vỡ rồi thiếu chút nữa Lao Tôn cho người một gậy rồi lão giả người mà chết trong tay ta Người tự nói xem Quan uổng cỡ nào Lao Tôn đã từng đánh từ phúc Không cần người tới góp mặt nữa đâu Tôn vỡ mệnh nói được một nửa Thì thấy từ mạch máu của đại yêu Chảy ra không ít cục máu đông Lâu này mới hiểu mục đích rạch tay nặn máu của ông giả Bè dùng lời khác nói át đi Thầy đàn nặn được máu đông trong mạch máu của Bách Cương Quyền bất quy lại dùng phép thuấn di Nhanh chóng trở về phòng mình Lấy linh dược được cầm máu Đâm lên cho đại yêu Sau đó, ông già bước đến chậu nước Đợi người hầu mang đến rửa tay Cười tùm tìm, nói với tôn vô bệnh Lần trước Bách Cương đã quên nói chuyện với các người tôi Kinh Thành còn có mục đích khác Bây giờ hắn muốn nói, cũng không thể nói được Đại thanh người có phải công nên thay mặt hắn Nói vài lời không nhỉ Nghe quỷ bất quỷ nhắc đến chuyện này Biểu cảm trên mặt tôn nô bệnh Trở nên đầy kỳ quái Hàn gãi gãi cây đầu bầm sâm của mình Lên nhìn bách cương Đang được người hầu nâng lên Chuẩn bị đưa về phòng nghỉ ngơi Do dự hồi lâu Tôn hậu tử mới nói với quỷ bất quy Lao giả Lao tôn ta nói với ngươi rồi Người không được bán đứng ta Cứ nói là Người tự đoán ra được Dù sao mọi người đều biết đầu óc của ngươi khôn khéo thông minh Đoán chừng Bách Cương Cũng không nghi ngờ đến chỗ ta Thầy Tôn Vô Bệnh Cứ rông dài mãi chưa thôi Ngồi bên ngồi một bên xem náo nhiệt Không nhìn được lên tiếng nói Người còn chờ Bách Cương bình phục rồi Tự mình nói ra sao Hầu tử Từ khi nào mà người trở nên dài dòng lắm lời như vậy chứ Người mà Tôn Vô Bệnh kiêng rẻ nhất Chính là Ngô Miễn Hàn bất đang gì cởi một tiếng Lại nói tiếp Nếu trời này bị lộ ra ngoài Số yêu quá ít ỏi mà Bách Cương vất vả lắm Mới triệu tập được Sẽ giải tán ngay Hắn đang liên lạc với địa phủ Là một giao dịch với Diêm Quân Khi thời cơ đến Hai bên xét từ hai phía Cùng nhau tấn công Yêu Sơn Chưa nếu không thì Chỉ với vài thủ hạ trong tay Bách Cương Đành xong một trận là cụt vốn luôn Chả còn gì nữa Yêu Sơn và Địa Phủ Không đội trời chung Bình giới muốn thôn tính Yêu Sơn Không phải chuyện mới ngày một ngày hai Các đời yêu binh yêu tướng của Yêu Sơn Đều phải dành 9 phần 10 lực lượng Trong coi chặt chẽ Trấn tứ vương Là cửa ngõ Nối đường đến Địa Phủ Gần như mỗi lần xảy ra đại chiến yêu ma Yêu Sơn đều thắng thảm Đại thương nguyên khí Phải mất rất lâu Mà có thể phục hồi lúc trực Yêu Vương đương niệm Mùa liền thủ với địa phủ Đều phải len lút mà làm Kết quả cuối cùng Lại sôi hỏng bỏng khâm Nếu không phải Bách Cương đã bị dồn vào chân tường Không còn đường lui Hàn cung xe không nghĩ đến ý tưởng này Chuyện này chỉ có hắn và tôn vô bệnh biết Ngay cả tôn hầu tử sáng nay Lúc đợt Bách Cương dẫn đến tiểu lầu Gặp mặt đặc sứ của địa phủ Mới biện Bách Cương đang làm một chuyện Phải nói là Cực kỳ đại nghịch bất đảo với yêu sơn Lộc Trực Lão Tôn bị bốn chữ, Tề Thiên Đại Thánh trói buộc, phải đi theo Bách Cương. Nương mây năm nay, theo hắn đánh Đông diệp Bắc, cũng thấy hắn thật sự không dễ dàng. Nói đến đây, Tôn Võ trực tiếp ngồi bệ xuống đất, vừa nghịch đuôi vừa tiếp tục nói. Hồi đó, Hàn chính của Yếu Sơn, chính vì không thể chịu đựng nổi thằng em trai ruột của mình nên mới làm phản. Bây giờ hắn muốn lên thù với địa phủ, đánh độc tộc của mình có khác gì lấy mạng hắn đâu. Rồi sao chuyện cũng nói đến đây rồi. Lão Tôn lại nói cho các ngươi một chuyện nữa. Nói đến đây, Tôn vào bệnh Đàm Mắt liếc nhìn xung quanh, Thầy Bạch vô cẩu không có ở đây, tiếp tục nói. Mà kể chuyện tấn công lên Yêu Sơn có thành công hay không? Bạch Cường cũng đều ấp ủ ý định tìm chết. Lúc trước lão Tôn ta nghe hắn tự lẩm bẩm với chính mình, nói gì mà thành công thế, bại công thế? Hắn không còn bản mũi sống trên đời nữa. Bạch Cực ở đâu? Ngài nói, hắn bị đánh hả? Là ai làm? Không biết quan hệ giữa ông đây với hắn sao? Đúng lúc này, từ hậu đường truyền đến tiếng gầm như chuông vỡ của Bạch Vô Cẩu, thầy nghe được tiếng tên thô lỗ, tuân vỗ bệnh xà run bắn lên. Hiện giờ Tôn hầu tử gặp phải Bạch Vô Cẩu, đà không còn xúc động muốn quỳ xuống nữa. Nhưng vừa rồi Vì đang phòng bị tên thô lỗ Thình linh nghe được giọng nói Tôn vô bệnh giống như làm chuyện xấu Sợ bị bắt quả tăng Cối đầu không nói gì nữa Bạch Cường được đưa đến phòng khách rồi Bây giờ ngươi đừng quay dậy hắn Để hắn nghỉ ngơi một chút Có thể cứu được cái mạng của hắn về Là Bạch Cường phúc lớn mạng lớn Quy bất quỳ nhìn Bách vô cầu Đang tới gần Nói tiếp Thường thế của hắn phải tịnh dưỡng mấy ngày Mẹ có thể tỉnh lại nói chuyện được Chờ hắn bình phục rồi Người hăng đến Tình cảm của bách vô cầu đối với bách cương Không khác gì đối với quý bất quy ngài nói tình hình đại yêu Đã tạm thời ổn định Hắn gật đầu Sau đó lại nói Được rồi Lần này ông đây nghe lời cha Nhưng mà ông giả cha nói xem Ai đã làm Bây giờ ông đây Đi đập chết bọn chúng Báo thù cho bách cương Tôn hậu nhi Ông này không tin ông giả này Người nói đi Còn có thể là ai Kẻ thù cũ đồng thích trấn Nghe thấy Bách vô cầu Có vẻ như không nghe thấy lời mình vừa nói Tôn hậu tử Mới dám thờ phàm một hơi Tiếp tục nói Vừa rồi lão tôn ta Và Bách Cương ở tiểu lầu uống rượu Đột nhiên cả toàn lầu đổ sập xuống Khi ta và đại yêu chuẩn bị Bỏ ra khỏi đống đồ nát Thì đồng kỳ siêu dẫn theo người đến Thủ đoạn của bọn chúng rất kỳ quái Thầy bạc có thể làm tổn thương cơ thể lão tôn Ngay cả Đại Thánh ra ra Còn bị thương Nói chỉ là Bách Cương Có thể về đến đây thật Đúng là bọn ta mạng lớn đấy Thế nhưng về khách khác Trong tiểu lâu thì sao Quyên bất quỳ ẩn ý Bọn hỏi đặc sứ của địa phủ Thầy bạch vô cầu nghe không ra Tiếp tục nói với tôn vô bệnh Tiểu lâu sập Ngoài các ngơi ra À, thì còn ai sống sót không Tôn hậu tử Hiểu ân ý của quý bất quý Lập tức đáp theo Ngoài trừ ta và đại yêu Còn lại bất kể là người hay quỷ Đều xong đời rồi Lần này đồng thích chấn quá ngông cuồng Thậm chí còn không thèm dùng khăn che mặt Trực tiếp dân người lao tới Nếu không phải lão tôn ta phản ứng nhanh Chăn cho đại yêu vài nhát Sợ là hiện tại Bách Cương Đã đứt thành mấy khúc rồi Chính là Nguyệt Minh lâu vừa rồi ngoài kia Ôn áo nhau nhau đúng không Ông đây đi qua đó xem Có lẽ có thể tìm được mấy tên khốn nạn đó Nói giết lời Bạch vô cầu đã nhanh đưa chớp Chạy vọt đi Lo lắng hắn xảy ra chuyện Quyên bất quỳ lên sai cao đưa Bách Đi theo phía sau Có cao quản gia đi theo Tên thô lỗ này sẽ không xảy ra chuyện gì Thầy Bạch vô cầu đã lao ra khỏi nhà Quyên bất quỳ cổ quái cười một chút Sau đó nó về Ngô Miễn Lần này Đồng thích chấn cố ý tha mạng cho Bách Cương Một con yêu quái mưu phản Một đặc sứ địa phủ Một chết một bị thương Bản tính của hắn gầy hay thật đẻ Cố ý tha mạng cho Bách Cương Không thể nào Tôn Hậu Tử nghe thế Lập tức nhảy dựng lên Tiếp tục nói với Quy Bất Quy Ngày không nhìn thấy cảnh tượng lúc đó đâu bằng tr ra đoàn sát thủ với bọn ta đấy Bạch Cương có thể xông sót chỉ là nhờ mạng lớn đồng thị chân liên thủ với yêu Sơn tử lâu đã muốn giết chết cây gai trong mắt B bácch Cương này rồi đại thánh người có thân thể đề kháng với thuật pháp mà còn bị thương đến mức này đồngế chân muốn lấy mạng Báh Cương chỉ cần cho người mạnh tay với đại yêu thêm một chút vừa rồi người cõng về Chính là một cỗ tử thi Quy Bất Quỳ cười một chút nói tiếp. Người đồng thích chấn thật sự muốn giết không phải người, cũng không phải Bách Cương, mà là đặc sứ của địa phủ. Chỉ cần nó chết, Bạch Cương còn kết minh được với ai? Vậy hắn trực tiếp kê liệu Bách Cương thì không phải xong hết rồi sao? Hồi tưởng trận chiến vừa rồi, tuy rằng có vẻ không giống như những gì Quy Bất Quỳ nói. Hầu hết công kích đều nhắm vào mình, Nhưng Tôn Đại Thánh vẫn không nghĩ ra Lý do tại sao Đồng Thích Chấn phải làm như vậy Hắn lại hỏi tiếp Bạch Cường vỡ chết Yêu Sơn không phải Xe gió yên sóng lặng Chỉ còn chờ xuất quân tràn xuống nhân gian Đánh cướp lãnh thổ sao Bạch Cường mà chết Là xe thiếu đi một quân cờ khống chế yêu vương Quyên Bất quy giải thích một câu Thầy Tôn Vô Bệnh vẻ như Đã lờ mờ hiểu được Ông già cười khà khà tiếp tục nói Người cho rằng Đồng thích chấn kiên minh với yêu sơn Sẽ bền chắc như thép sao Hàn chỉ đang tìm một chốn dung thân tránh bị chúng phương sĩ tìm thấy Đừng nếu yêu vương thật sự từ yêu sơn giết ra ngoài Thế ngoại đạo nguyên của đồng thích chấn Sẽ không còn an toàn như thế nữa Hiện giờ trong số 10 người và yêu Không muốn yêu vương giết ra ngoài yêu sơn nhất Chắc chắn có tên đồng thích chấn giữ lại Bách Cương Thì yêu vương vẫn còn đối tượng dè chân Trước khi hoàn toàn tiêu diệt được Bách Cương Yêu vương muốn chính thức Giết xuống yêu sơn quy mô lớn cô phải đề phòng Bách Cương Chặn đường rút lui của mình Sao con người bây giờ Càng ngày càng phức tạp thế Trước kia lão tôn ta Còn là người Cũng không cảm thấy phức tạp như vậy Tôn vô bệnh năm xưa cũng từng là người Đứng đầu một môn phái tu đạo Chẳng qua sau này biến thành yêu quái Hẳn không có nhiều chuyện Phải phi sức như thế Lúc này đây Nghe Quy Bất Quỳ phân tích xong Hắn cảm thấy mình Ngày càng không thích ứng được với suy nghĩ của con người Phật tạp chỉ có đồng thích chấn thôi Năm xưa ông giả ta quạt thực Đã đánh giá thấp hắn Quy Bất Quỳ cười nói tiếp Lúc trước Hắn vẫn luôn ẩn mình bên cạnh từ Phúc. Ngay cả về Đại Phương Sư kia, Cũng không phát hiện ra giã tâm của hắn. Sau này, hắn phản bội bỏ trốn, Kền mình với Hoàng Sào, Muốn kiềm chế địa phủ. Sau đó, Lại giúp đỡ phán quan tạo phản, Tiền đa trở mặt với Hoàng Sào. Kế đó, Quay sang câu kết với Quỷ Vương, Kiềm chế tân nhiệm Diêm Quân. Để bây giờ, Lại hợp tác với Yêu Sơn. Nói thật, Đến chính ông giả ta Còn không làm được như thế Từng bước từng bước đi Hầu như không có gì sai sót Tôn vô bệnh nghe Mà hai mắt mở to Một lúc lâu, lâu sau mới hiểu được mấy lời quy bất quy nói Tề thiên đại thánh Lại lần nữa lên tiếng Đi từng bước cho đến ngày hôm nay Động thích chấn này Rốt cuộc là muốn làm cái gì Với đầu óc của hắn cho dù muốn làm hoàng đế Cũng không, không tốn bao nhiêu công sức Mà đúng không Biểu mà trước quỷ, lôi kéo chia rẽ đến mức này, hẳn muốn xây dựng lại một tông môn phương sĩ. Vậy thì các ngươi cứ để hắn làm, không phải xong rồi sao? Cho hắn một cây danh, Đại Phương Sư. Hỏa sơn như vậy mà còn làm được Đại Phương Sư. Cho đồng thích trấn làm Đại Phương Sư. Lao tôn ta cũng chịu phục. Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi. Quy bất quý cười khá khá tiếp tục nói. Há <cười> Ai biết sòng lưng hắn Còn có dự định gì khác Hiện tại hắn kết minh với Yêu Sơn Quân cờ tiếp theo Sẽ đi điều thế nào Ông già ta cũng đang chờ Cùng ngày Nguyệt Minh Lâu đổ sập được coi là sự kiện Chấn động kinh thành Ngoài ra còn một sự kiện khác Thậm chí còn lớn hơn thế Đêm đó trong cung Ban ra một thánh chỉ Đơn kim chữ quân Thái tử triệu nguyên tá Bởi vì bệnh cũ tái phát Không thể tiếp tục nắm giữ ngôi vị thái tử Bị hoàng đế triệu quang nghĩa phế chuất Lập người em trai cùng mẹ của hắn Là triệu hằng Làm thái tử Ngoài ra Tất quả quân chỉ Do tiền thái tử ban hành hôm nay Đều bị bãi bỏ Cửa hàng của hiệu buôn tứ thủy được gỡ bỏ niêm phong Mở cửa trở lại Chỉ là nhóc nhầm tam không phục chuyện Nhưng bảo bối kia vẫn còn để lại trong cung thái tử Bốn thằng nhóc dự định Độn thổ vào Lên đem những bảo bối đó ra như lại lo lắng đồng thức chấn Để lại cơ quan pháp trận gì trong cung thái tử Cuối cùng vẫn là bách vô cầu ra lệnh cho con ba lông nhỏ Đi trộm những bảo bối kia về Vô gì quái vật nhỏ Không phân biệt được những bảo bối đó Nếu mấy lần đầu tiên Nó đã đến đúng nơi Tìm thấy ám thất Nơi tiền thái tử cất giấu bảo vật ba lông nhỏ hết sức dốc sức Dành hết ba ngày thời gian Đánh cắp toàn bộ bảo bối trong ám thất Bất kể có phải của hai vị chủ nhân hay không Cũng đều lôi hết ra ngoài Ba ngày sau Cùng lúc đóng bảo vật được hoàn trà cho cố chủ Đại yêu Bách Cương cũng tỉnh dậy Đại yêu tuy đã tỉnh lại Nhưng không thể chấp nhận sự thật rằng Mình đang dưỡng thương Ở chỗ của Ngô Miễn và Quy Bất Quy Hắn vừa mở mắt Nên vùng vàng muốn bỏ dậy dậy đi Cuối cùng vẫn là Bách Vô Cầu Đi vào thuyết phục hắn Ở lại dưỡng thương Bạch Cường, người định đi đâu? Đồng thịt chân dẫn theo người Đang chặn ngoài cổng kia kìa Ngoan ngoan ở lại chỗ này đi Ông đây biết người từ lâu Đã không còn coi ta là em trai mình nữa Nhưng thân xác này của ông đây Vẫn là anh em Cùng chui ra từ một bụng mẹ Với người mà phải không? Để tình thân thế này Ở lại tính dưỡng cho tốt Rồi hăng đi Lúc này Bách Cường nhìn lại Bách vô cầu Cảm xúc trong lòng ngồn ngang chăm mối Nếu không phải lúc đầu Hàn không chấp nhận được chuyện trái khoái này Bạch vô cầu bây giờ Vẫn là yêu vương Yêu sơn vẫn sẽ thái bình yên ổn Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy Để thấy Bạch vô cầu Hiêm khi biết nói lời hay khuyên nhủ mình Cuối cùng Bạch cường Cũng chỉ đành tiếp tục ở lại đây dưỡng thương Nhưng từ đầu đến cuối Ngồi miễn vào quy bất quy Lại làm như trong phủ Không hề có nhân vật này Chưa một lần ghé qua thăm hỏi đại yêu Khoảng thời gian tiếp theo Tôn Vô Bệnh lại một lần nữa hòa đẹp với mấy người ngô miễn Quý bất quý Giống như quay trở lại thời gian trước Cùng nhau sống trong động phủ Ngoài việc mỗi ngày đi cùng Bách Vô Cầu Điên thăm đại yêu Còn lại là cùng nhóc nhậm tam chơi đùa Chẳng mê chốc Mà người trong thành biển lương Đều biết trong phủ đệ này có thề một con khỉ lớn Còn có người đặc biệt đến rình ngoài cổng Một xem thử rốt cuộc là loài yêu quái gì. Sau khi Nguyệt Minh Lâu sụp đổ, không còn thấy đồng thích chấn xuất hiện ở Kinh Thành nữa. Xem ra mục đích chủ yếu lần này của hắn chỉ là ngăn chặn Bách Cương liên lạc với địa phủ. Xong việc thì liền rời khỏi Kinh Thành. Cô không biết là đi đến nơi nào tiếp tục gây sóng gió nữa. Mà hai anh em Liêu hỉ và Tôn Tiểu Xuyên Tiếp tục ngày ngày mở tiệc chiêu đãi, các cấp quan viên trong chiều, thậm chí còn được thái tử Triệu Hằng mời vào cung. Triệu Hằng nghe nói ngày đó, anh trai mình vừa kiểm tra hiệu buôn tứ thủy, liền tái phát bệnh điên, trong lòng nghi ngờ có liên quan đến hai vị chủ nhân hiệu buôn tứ thủy. Đã có tấm gương sơ sơ trước mặt, hàn biết khôn mà hạ thấp thân phận chủ động kết giao với hai thương nhân này hẹn xem mang lại nhiều lợi ích cho việc kinh doanh của hiệu Bu quân Tứ Thủy châm ăn hơn một tháng trôi qua chuyện đi đến kinh thành của Lưu Hỷ và Tônn Tiểu xuyên cơ bản đã kết thúc hai người tìm quy bất quy bàn bạc về chuyện đi tìm Ly mặc lâu này tay mắt của Bách Cương ở yêu Sơn chuyển đến tin tức chuyện Đả xứ của địa phủ chết ở kinh thành khiến riêng quân vô cùng tức giận hiện tại đã cho tập kết đại quân Tiên sát Trấn Tứ Phương Và vùng giáp danh biên giới với Yêu Sơn Yêu Vương biết tin Đã điều toàn bộ 5 vạn đại quân Vốn chuẩn bị tấn công nhân gian Trở về phòng thủ Trấn Tứ Phương Xem ra Lần đồng thích chấn giải quyết đặc sứ của địa phủ Ngược lại đã giúp nhân gian Một đại ân Mấy năm tới Có lẽ Yêu Sơn sẽ phải tập trung phòng vệ biên giới với địa phủ Không thể phân thân Để nhân gian gây phiền toái nữa Bạch Cương nghe được khi công dẫn Tôn Vô Bệnh rời khỏi Miện Lương, bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp để lực lượng phản công yêu sơn. Trước khi rời đi, đại yêu buồn lần nữa thành cáo Bạch Vô Cầu cùng mình trở về. Mở rộng danh nghĩa yêu vương tiền điểm của tên thôn lỗ để thu hút thêm nhiều yêu quái nữa. Chỉ là năm đó, sau khi Bạch Vô Cầu rời khỏi yêu sơn, đã không còn hứng thú với ngôi vị yêu vương nữa. Có điều mặc dù từ chối Bạch Cương Đường Hàn vẫn đồng ý cho đại yêu Mượn danh tiếng của mình Để chiêu mộ thêm yêu quái khởi nghĩa Thầy Bạch Cường cũng đã rời khỏi kinh thành Quyền Bất quỷ đồng ý Với Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên Nghe cách tìm ra tung tích của ly mặc Đêm đó ông giả Gọi Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên Vào hậu viện Sau đó khỏi bệnh đa dùng loại thiên tài địa bảo gì Đô lên một chậu than nhỏ Sau đó Quyền Bất quỷ lại lấy một cái mai rùa Bỏ vào chậu than nướng lên Đã đến lúc mai rùa bị đốt Có dấu hiệu muốn nổ tung Ông già lấy bình xứ Chưa một giọt máu của ly mặc Nhỏ lên cái mai rùa đang bốc khói Lại nường anh chàng Bắt đầu quan sát sự thay đổi Của giọt máu trên mai rùa Liêu Hỷ và tôn tiểu xuyên Ở một bên nhìn theo Đều không thấy được mai rùa Có gì biến đổi Như quỷ bất quỷ thể lại nhíu chặt đầu mày Sau khi nhìn thấy sự thay đổi Ông giả ngằng đầu lên Nói với hai vị chủ nhân Ông giả ta cũng thấy khó hiểu Nhưng theo những gì thể hiện ra Thì Ly Mặc hẳn là Đã đi đời rồi Ngày đợt câu trả lời Ly Mặc Không còn trên đời nữa Hai vị chủ nhân vốn dĩ ôm đầy hy vọng Đều sừng sốt một phen Cả hai trao đổi ánh mắt với nhau Rồi đều lâm vào trầm mặt Hai người các người cũng không cần lo lắng. Chuyện này có chút kỳ quái. Quyên bất quy nhìn bộ dạng lưu hỷ và tôn tiểu xuyên, cười kha kha rồi nói tiếp. <cười> Xét theo bùa bột mệnh quảng đế làm cho ly mặc, thì hẳn là hắn vẫn còn ở nhân gian. Nhưng thuật pháp vừa rồi của ông giả ta lại chỉ ra rằng ly mặc đã không còn tại thế. Đây là lần đầu tiên ông giả ta gặp phải chuyện như vậy. Nhưng mà không phải lúc nào thuật pháp của ông giả ta cũng chính xác tuyệt đối. Trong khi nói, ông già nhặt cây mai rùa lên, vừa lật qua lật lại kiểm tra vừa nói tiếp. Càng là loại thuật pháp tìm người thì càng dễ xảy ra sai sót. Ví dụ như, hẳn đi vào một trận pháp có thể che đầy khí tức, hoặc là bên người đem theo một món thiên tài địa bảo có tác dụng tương tự. Vậy thì thuật pháp của ông giả ta sẽ mất tác dụng. Đáng tiếc đã phi mất giọt máu kia nó đến đây Quỷ bật quỷ ném cái mai rùa Đã không tìm ra được vấn đề sang một bên Lại tiếp tục Đó với hai vị chủ nhân Ông giả ta Còn rất nhiều thuật pháp tìm người Nhưng còn cần chuẩn bị Một số thiên tài địa bảo Để bố trí trận pháp Hai anh em các ngươi về nghỉ ngơi đi Ngày mai cũng vào giờ này Thì lại đến Hiện giờ hết thảy hy vọng của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Tuyên đều đặt vào ông già này. Ngài nói vậy thì hai người cũng chỉ có thể khách sáo một câu rồi trở về phòng ngủ của mình. Sau khi hai vị chủ nhân đã đi khuất hẳn, Quỷ Bất Quỷ lại nhặt mai rùa lên, bật ánh chăng nhìn kỹ mấy lần. Lúc này, trên mặt ông già đã không còn vẻ tươi cười nữa, mà bên thành đăm chiêu khó hiểu. Hai đầu mày cũng hiếm thấy mà cau chặt lại. Cột huyết pháp Nếu đã dùng đến cái này Mà còn không có kết quả Người đó hẳn là Không còn sống trên đời Lùng này cùng với tiếng nói Có phần khắc nghiệt vang lên Ngồi bên tóc bạc Bước ra khỏi máy đỉnh phía sau quy bất quy Còn tưởng người đang nghỉ rồi Không ngờ tính tò mò của người Càng ngày càng nặng đây Quý bất quý cười khá khá Đưa mai ruột trong tay Cho nam nhân tóc bạc Sau đó nói tiếp Ông giả ta cũng sẽ xuất hiện sai sót Nên trực tiếp dùng luôn cốt huyết pháp Nếu như cái này Câu không tìm được tông tích của Li mặc Vậy thì có lẽ Hắn không còn sống nữa Nhưng mà tại sao Bộ bồn bệnh của quảng đế Vẫn còn nguyên vẹn Chuyện này ông Nên hỏi quảng đế chứ nhỉ Luận về hiểu biết trận pháp Ngồi biến kém xa ông già quy bất quy Có điều chuyện này Không liên quan gì đến nam nhân tóc bạc. Ê đứng ngoài cuộc. để rất nhanh. Đã phát hiện ra vấn đề. Ông giả ta thật sự hồ đồ rồi. Người nói đúng. Nếu không phải thuật pháp của ông giả ta có vấn đề. Vậy thì chính là bùa bột mạnh của quảng đế không ổn. Quyên bất quý cười khả khả. Tiếp tục nói với Ngô Miễn. Đi Kim Lăng một chuyến đi. Nhiều năm rồi. Chưa đến Giang Nam du ngoạn. Về việc đi đâu ở đâu Ngô Miễn rất dễ nói chuyện Năm đó Bất Quỳ Bất quỷ chuyển nhà mấy lần Ý đều không có ý kiến gì Bị quảng nhân sai phái nhiều lần Ý cũng nói đi là đi Khi nghe Quỳ Bất Quỳ đề nghị đi Kim Lăng Ý cũng không có ý kiến khác Sáng sớm hôm sau Quỳ Bất Quỳ nói ra ý định muốn đi Kim Lăng Tìm kiếm tùng tích của quảng đế Còn việc tìm kiếm ly mặt Thì đợi khi nào tìm được nữ phương sĩ lớp trước quảng kia Rồi lại tính sau Vợ gì hai vị chủ nhân cũng dự định Đi tìm quảng đế Được đêm qua rõ ràng quy bất quy nói Sẽ tiếp tục tìm kiếm tung tích của ly mặt Tại sao mới qua một đêm Lại thay đổi lớn như vậy rồi Lý do được quy bất quy đưa ra là Đêm qua quảng đế báo mộng cho ông giả ta Cả người đừng nghĩ Chỉ có người chết mới có thể báo mộng Phượng si bọn họ Cũng am hiểu cái này trong mộng quảng đế nói với ông già ta, nàng ở đất liền nhiều năm, cảm thấy nhàm chán quá rồi, chuẩn bị trở về đào thân tài của các ngươi ở vài ngày coi như giải sầu. Ông già ta ở trong mộng còn hỏi chuyện bùa bổn bệnh của Li Mặc, nàng nói, lúc làm bùa bổn bệnh cho Lâm Mặc, đã dùng hai giọt máu của hắn, thứ đựng trong bình xứ, chỉ là máu của tiểu nha hoàn hầu hạ nàng. Ông giả ta cứ bảo sao tối qua à, lại thấy chủ nhân của giọt máu đã không còn ở nhân thế. Hóa ra, người đó căn bản không phải ly mặc Tuy rằng lời nói của quê bất quy đầy dẫy sơ hở, nhưng ông già đã đầy hết sơ hở gán vào giấc mơ. ngủ dậy thì không nhớ rõ lắm cảnh tượng lúc đó. Ly mặc đã mất tích 200 năm. Chậm chê mấy ngày, cũng không có gì khác biệt là hai vì chủ nhân bắt đầu chuẩn bị hành trình đi kim lăng trong thời gian chờ đợi quê bất quy ra cốt thêm vài trận pháp vào trong kho của Hoàng cung đời đang kết giữ cuộc cải của nhà Minh sau đó lại đưa cho đồng thiên sư một pháp khí để liên lạc với mình nếu trong nhà kho có xảy ra chuyện gì bất thường chỉ cần sử dụng pháp khí quê bất quy ở bên này sẽ lập tức biết ngay nhanh chóng dùng độn pháp ngũ hành cấp tốc trở về Trừ khi là đại nhân vật như tịch ứng chân, nếu không thì, ngay cả Quảng Nhân cũng không thể nhanh chóng phát trận pháp lấy được bảo vật bên trong. Liệu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đã chuẩn bị hành trang sẵn sàng lên đường đi tìm ly mặc bất cứ lúc nào. Bữa chiều hôm đó, một cốt sen ngựa từ hiệu Buôn Tứ Thủy đổ trước cổng phủ đệ. Quỷ bật quỷ giao lại tòa phủ đệ cho Cam Điêu Bách trông coi. Sau đó, cùng với Ngô Miễn dắt theo hai con yêu quái lên xe ngựa của hai vị chủ nhân hiệu buôn tứ thủy. Xe ngựa của Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên vẫn rộng rãi sang trọng như ngày nào. Nhưng bách vô cầu phàn nạn, tay nghề đánh xe của phu xe chưa đủ tốt. Thế là hắn đuổi luôn phu xe tự mình ngồi vào ghi lái. Đánh xe ngựa đi hướng cổng thành. Ra khỏi thành rồi, mới phát hiện đoàn xe của hiệu buôn tứ thủy đã chờ sẵn ở đây. Hai vị chủ nhân xuất hành, khê thể đương nhiên không nhỏ. Vô Dĩ đi từ Biển Lương đến Kim Lăng phải mất 20 ngày đường. Nhưng theo chỉ thị của hai vị chủ nhân, đoàn xe nhanh tốc độ, 14 ngày sau đã tới trước thành Kim Lăng. Khi đoàn xe đến, quan sử hiệu buôn tứ thủy ở Kim Lăng và chi phủ Kim Lăng đã đợi trước cổng thành nghênh đón. Chi phủ Kim Lăng Là quan viên được đích thân thái tử Triệu Hằng Đề Bạt đã sớm biết Hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy Được thái tử Điện Hạ Triệu Kiến Còn được thái tử Trọng dụng Chi phủ Đại Nhân nghe tin Hai vị chủ nhân đến Kim Lăng Vội vàng ra trước cổng thành nganh đón Sau đó trực tiếp kêu hai người Liêu Hì và Tôn Tiểu Xuyên Đến nhà môn của mình Ở đó lúc này đã bày sẵn tiệc rượu Hai vị chủ nhân Ở lại dự tiệc Còn mấy người ngô miễn quy bất quy Đi theo đoàn xe hiệu buôn tứ thủy Đến quán trọ đã được đặt bao từ trước Có điều ông già không có ý định nghỉ ngơi Gọi tùy tùng lưu hỷ và tôn tiểu xuyên Để lại đến Xài hắn sắp xếp người đi tìm địa chỉ cũ Của tu sĩ Thôi ra Ở thành Kim Lăng Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc Thôi ra đã là một cái tên nổi tiếng Trong giới tu đảo Mặc dù gia đạo đã suy tàn từ lâu Nhưng biết đâu Vẫn có thể tìm được hương khói thôi ra để lại Nghe nói là nhân vật thời Xuân Thu Chiến Quốc Tùy tùng của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên Nhàn mặt khó xử Từ đó đến nay Đã trôi qua cả một ngàn năm năm rồi Nếu chỉ là danh gia vọng tộc Từ hơn trăm năm trước Thì có lẽ vẫn còn cách tìm lại được Bây giờ bảo bọn họ Tìm kiếm nhân vật từ thời Xuân Thu Chiến Quốc Đã lâu như vậy Làm sao có thể tìm được Thế Thủy Tùng suýt khóc đến nơi Quỷ bất quỷ cười tùm tìm Điện hắn nói <cười> Chuyện này của thôi ra Ông già ta biết rõ Bọn họ là gia tộc tu sĩ truyền thừa Cho dù đã trôi qua nhiều năm Thì công vẫn còn lại hương khói lưu truyền đến ngày nay Người đi tìm người họ thôi Cười nói Có người năm xưa từng chịu ân của Thôi Ngọc trở về báo ân bọn họ tự nhiên sẽ xuất hiện Tùy Tùng biết thân phận của Ngô Miễn và quy Bất Quý ngày thế cũng chỉ đành phải căng ra đầu chạy đi sắp xếp người tìm kiếm tung tích của hậu ruệ gia tộc Thôi Thị nhìn Tùy Tùng chạy đi tìm tiểu nhị của hiệu buôn Tứ Thủy bản địa cùng nhau tìm kiếm bạch vô cầu nhìn không được đối với quy Bất Quý ông già một gia tộc đã qua 1500 năm Bây giờ biết đi đâu mà tìm Ông đây không tin bọn họ Vẫn còn huyết mạch ở Kim Lăng Đã qua bao nhiêu năm rồi Chúng ta còn chuyển nhà cả chục lần Bọn họ lại còn ăn và Ở Kim Lăng mãi sao Quyên bất quỳ cười khả khả nói <cười> Thằng gốc nhà ngươi Thì biết cây gì Nếu gia tộc của Thôi Ngọc Là người bình thường Thì nhiều năm trôi qua Không biết đã lưu lạc đến đâu Đường huyết mạch của thôi gia phát tích Ở Kim Lăng Cho dù các chi các thứ Đã rời khỏi thành Kim Lăng Giọng dõi tộc trưởng Vẫn sẽ ở lại chân giữ nơi này Nếu không thì lúc trước quảng đế Cô không quay về Kim Lăng Kỳ thực quỷ bất quỷ Cô không nắm chắc Liệu mình có thể tìm thấy hậu Duệ của thôi gia Ở thành Kim Lăng hay không Dù sao Cũng là một gia tộc đã có Từ 1.500-600 năm trước Chuyện nhìn thấy quảng đế có lẽ Chỉ là do nàng đi ngang qua đây Vô tình bị tiểu nhị của hiệu bôn tứ thủy nhìn thấy Tình tình quảng đế thích yên tĩnh Quyền bất quý cũng không dám khẳng định Nàng sẽ thường trú tại Kim Lăng Ông già muốn thử vận may trước Nếu không tìm được hậu rễ của thôi ra Này phải tự nghĩ cách Dùng biện pháp liên lạc Với đồng môn của phai phương sĩ Thử xem sao Chỉ là bao nhiêu năm qua Quảng đế cố ý trốn tránh đồng môn Phòng trường dù biết quy bất quy đã đến Kim Lăng Câu xe không ra mặt Gặp ông già Không ngờ được chứng là Tùy Tùng đi sắp xếp chuyện tìm hậu Duệ thôi ra Lại nhanh chóng có kết quả Chỉ tới một canh giờ sau Hẳn dân theo một tiểu nhị của hiệu buôn tứ thủy Tại địa phương Đi tìm ngô miễn quy bất quy Chỉ vào tiểu nhị nói Vẫn là bị lão thần tiên ngài đoán đúng rồi Tiểu nhị làm trong cửa hàng đây Họ thôi Người tự nói với tiên trưởng Đ Tiểu nhị rụt rè hành lễ với ngô miễn quý bất quy Và hai con yêu quái Nói Nghe nói mấy vị khách quý Muốn tìm hậu rợi của Kim Lăng Thôi ra Tên ta là Thôi Nhân Quý Châu trai đời thứ 46 Của gia trù Thôi Ngọc Hiện tại trong gia phả Còn có hơn 300 người sống Ở Kim Lăng Ở các huyện xung quanh Có hơn 1.000 nam đinh họ Thôi Còn có 36 chi thứ Giải rác khắp nơi Nhưng mà thuật pháp của gia tộc Đã thất truyền Nếu ngài muốn tìm tộc trưởng Ta sẽ dẫn người tới đây ngay Gặp tộc trưởng thì không vội Ông già ta có mấy lời Mơn hỏi người trước sau khi nói Quyên bất quy cười tùm tìm Lấy ra một cục vàng Năng trưng một lượng Nhét vào tay tiểu nhị Lại nói tiếp Ông già ta hỏi thăm một chút nha Năm đó Đại tộc trường Thôi Ngọc, nhà các ngươi, có để lại nhà tổ gì không? Người nhớ kỹ lại xem, đưa ra được ông giả ta lại thưởng thêm. lao nhân ra ngại, có biết tổ tiên Thôi Ngọc nhà ta là người thời nào không? Người đã sống cách đây hơn 1.000 năm. Nếu thật sự có để lại nhà tổ thì hơn 1.000 năm qua cũng đã trở thành đất bằng từ lâu rồi. Tiểu nhị thôi nhân quý Nắm chặt vàng trong tay Hoan một hơi rồi nói tiếp Nhà tổ hiện giờ Là được lưu truyền từ thời đường trung tông đến nay Tộc trưởng hiện tại đang sống ở đó Nếu ngài muốn đi gặp tộc trường của bọn ta Ta có thể dẫn các ngài đi gặp Nghe nói Không có nhà tổ truyền lại từ thời thôi ngọc Quyền bất quỳ Cũng không có gì thất vọng Ông già chỉ đang thử vận may Có lẽ mấy trăm năm trước Có vị hậu ruệ thôi ra nào phất lên Bỏ lần nữa Dừng lại nhà tổ như thời Hoàng Kim Của gia tộc thì sao Dù không có tin tức về nhà tổ Nhưng quy bất quy Vẫn muốn gặp tộc trưởng thôi ra Ông già liền lôi kéo ngô miễn dắt theo hai con yêu quái Đi theo thôi nhân quý Đến trước một toàn nhà cổ Ở phía đông thành Kim Lăng Tiểu nhị vào trước thông báo Sau đó dẫn những người này vào nhà Ngồi ở trung đường chờ một lúc Thì thấy một ông già khoảng 60 tuổi Từ hậu đường bước ra Được thôi nhân quý dìu đỡ Ngồi xuống ghế gia chủ Đối diện với ngô miễn và quy bất quý Ông già liếc nhìn bốn người kỳ hình dị tướng trước mặt Làm ra nói Nghe nhân quý nói Có mấy vị khách quý muốn gặp lão già này Khổ bệnh là khách quý Và thôi ra bọn ta à, Có quan hệ thế nào Có chuyện báo ân nghĩa là sao Lão Hồ Thôi Trung Đông là tộc trưởng Thôi Gia hiện tại Thôi tộc trưởng Quyên bất quý cười khả khả nói tiếp mấy ngày bọn ta đều là bạn bè Của tộc trưởng Thôi Ngọc Nhà các vị ngày trước Vừa lúc đi qua Kim Lăng Để ghé qua thăm hỏi Thôi Lão Huynh Vỡ vật Thật to gan cả người cũng dám tự nhận là bạn Của Lão Tổ Tông Thôi Ngọc Người có biết nếu còn sống đến hôm nay Thì Lão Nhân Giang ngày ấy Đã bao nhiêu tuổi không Hơn 1.500 tuổi đấy Thôi trông mặt đỏ phừng phừng Đang định lên giọng mắng chửi Mấy người trước mặt đầu lúc này Quỳ bật quỳ lấy từ trong ngực ra Hai khối vàng móng ngựa Đàn vàng lên bàn trước mặt Thôi trông Đã trợn mắt nhìn thẳng Ông già còn chưa kịp nói chuyện Thì giọng điệu của Thôi trông đã thay đổi Ánh mắt ông ta dán chặt vào Hai khối vàng móng ngựa trước mắt Nói với thôi nhân quý à, Còn đừng gây ra đấy làm gì à, Mau đi châm trà cho các vị khách quý đây à, đừng, đừng dùng trà trong tủ nhé Tìm bà nội của ngươi Lấy trà mới năm nay Đến thấy ông lão dường như Biến thành một người khác Quý bất quý cười khả khả nói <cười> Mời người ông giả ta Là những phương si năm đó Đi theo đại phương sư từ Phúc ra biển Vừa mới trở về đất liền Khi đi ngang qua đây Nhờ đến thôi huynh năm đó Lê nghe lại thử xem Có tìm được con cháu đời sau của hắn hay không Không ngờ Thật sư tìm được Khỏi bệnh có tiền cho ông giả ta Đến bài tế bài vì thôi lão huynh không Lúc này Gia đạo thôi ra Đã sớm suy tàn Thôi trùng tùy giữ chức tộc trưởng Nếu không có nghề nghiệp kiếm tiền Phải dựa vào con cháu trong tộc tiếp tế Mới sống được Tức là mấy ngày lễ ngày Tết, người trong tộc từ các vùng xung quanh về thăm tộc trường thì đưa cho một ít tiền, dựa vào số tiền tiếp tế chỉ khoảng 8 quan, 10 quan, sống đủ trong một năm. Hiện giờ hai khối vàng này nặng ước chừng 60 lượng, ông ta âm thầm tính toán trong đầu. Idata có thể đổi lấy 800, 1000 quan tiền, cho dù mình sống nửa đời còn lại... À... Nghe quý bất quý nói một bài tế bài vì của thôi Ngọc ông lao vội vàng tự mình thu xếp dân Ngô miễn quý bất quý và hai con yêu quái đến từ đường cách nhà tổ không xa vợ bước vào để hệ bên trong thờ rất nhiều linh vị tổ tiên của thôi ra quê bất quy làm bộ làm tịch thăm hướng cho bài vì của thôi Ngọc sau đó nói với thôi chung ông đã tan nhớ ra một chuyện năm đó khi thôi Ngọc còn sớm đã từng nhờ họa sĩ của Tệ Vương vẽ cho mình một bức chân dung. Không biết bức chân dung đó còn hay không. Ông già ta mua nhìn vật nhớ người, chiềm ngưng lại âm dung tiếu mạo của Thôi Lão Huynh. Âm dung tiếu mạo, giọng nói dung mạo và nụ cười, y chỉ dáng vẻ một người. Thôi chung có chút xấu hổ, khi nghe ông già trước mặt, nó mới xem chân dung của Thôi Ngọc. Ông ta cười định nọt, đạp về quy bất quý. Ê, bức chân rồng kia thì đã quá lâu đời rồi, không tìm được nữa. Dù sao cũng là đồ vật có từ hơn 1000 năm trước, làm nhân gian ngại thứ lỗi. Không có gì, vốn là muốn nhìn lại dáng vẻ thôi Ngọc lão huynh. Như vậy thì thôi quên đi. Lần này có thể đến bái tế bài vị thôi Ngọc lão huynh, bọn ta cũng đã hài lòng rồi. Quy bất quý cười một chút, Rồi quay người rời khỏi từ đường. Thầy đến quái nhân này không cho thêm tiền. Thôi chung, xài thôi nhân quý đi tiễn khách. Còn mình thì cẩn thận, cất hai khối vàng đi. Sau khi ra khỏi nhà tổ, thôi nhân quý đột nhiên nói với Ngô Miễn và Quý Bất Quý. bởi vì tiên trưởng đừng nghe tộc trưởng nhà ta nói bậy. Bị mất cái gì chứ? Lúc ông ta còn trẻ, đã bán chân dung lão tổ tông thôi ngọc. Cho một tiên nước tóc bạc Ông ta không nói thật Ông ta không nói sự thật Bẹ con người có thể nói thật không Ông giả ta không phải người hẹm hỏi Ai nói sự thật Ông giả ta lập tức thường vàng cho người đó Trong khi nói Quỳ bật quỳ lại làm như ảo thuật Lấy trong người ra Hai thỏi vàng lớn Nhìn có vẻ nặng hơn cái vừa đưa cho thôi chung Ít nhất 10 lượng Ông giả nhét hai thỏi vàng vào tay tiểu nhị Rồi nói tiếp Vậy những năm gần đây Mời dịp minh thọ dỗ chạm của Thôi Ngọc Có ai đến đây thăm hương cho hắn không? lao nhận ra ngại Thật đúng là thần tiên sống Cái này mà ngại cũng có thể tính ra được Thôi nhân quý nhận vàng cất đi Tiếp tục nói à, Từ lúc ta có thể ghi nhớ đến giờ Mỗi lần đến minh thọ dỗ chạm của tổ tiên Thôi Ngọc Đều có một vị tiên nữ tóc bạc Đến Tê Bái Mấy năm trước ta còn nhỏ Và lúc gặp được vị tiên nữ đó Đến đây Tê Bái Ta còn nhớ rất rõ Lúc đó nàng tự xưng là Quả phụ của Thôi Ngọc Nghe được lời này Ngô Miễn và Quý Bất Quý Đưa mắt liếc nhìn nhau Sau đó ông già cười tùm tìm nói Vậy người còn nhớ tiên nữ đó Đã đi đâu không Thôi nhân quý Nếu người có thể dẫn chúng ta Đi tìm chỗ ở của vị tiên nữ đó Để thư này đều là của người Quỳ bất quy vừa nói Vừa lấy từ trong ngực ra Một túi đa quý Mở túi trước mặt tiểu nhị Cho hắn xem qua rồi nói tiếp Nếu người có thể dẫn chúng ta Đến chỗ vị tiên nữ đó Như thư bên trong đều là của người Tiểu nhị mở to mắt Nhìn thẳng suy nghĩ một lúc Cám tay áo quỷ bất quỳ bất quy Chỉ về ngọn núi đối diện nói Tiên nữ sống ở đó Thôi nhân quý là tiểu nhị Của hiệu buôn tứ thủy Bia rõ tui đá quý này Có thể đổi lấy vinh hoa phú quý Cho mình suốt nửa đời sau Hàn cố gắng ổn định tinh thần Khó khăn lắm mới rời mắt Được khỏi tui đá quý trong tay ông già Tiếp tục nói Hai năm trước có lần ta lên núi Đào Măng Đã nhìn thấy tiên nữ xuất hiện trên núi Ngoài ta ra Ở kinh thành Kim Lăng Còn có rất nhiều tiểu phu và thợ săn đã từng nhìn thấy trên núi có tiên nữ tóc bạc. Nghe người già kể, ngọn núi đó vột có yêu quái làm loạn. Người dân không dám đi lên. Sau này tiên nữ xuất hiện trên núi thì không thấy yêu quái đâu nữa. Đó chỉ là quảng đế từng xuất hiện trên núi. Làm sao ắt con người dám khẳng định nàng sống trên núi chứ? Mạch vô cầu trận mắt hỏi một câu. Dừng một lúc rồi nói tiếp. Nàng chỉ là cảm thấy trên núi vắng người Thường xuyên lên núi đi dạo Không được sao Cũng chưa nói Là không được mà Tưởng địa chưa bao giờ gặp ai nói chuyện Mà hùng hồ trợn mắt đưa bách vô cầu Bị doa sợ đến Không biết làm sao Nhưng tôi đã quý kia Đã cho hắn thêm can đảm Căng ra đầu nói tiếp Mấy năm trước sói trên núi Mò xuống thôn làng bên dưới Cặp đi một đứa trẻ Sau đó, chính tiền nữ đã đánh chết con sói cứu đứa trẻ Còn giữ lại trong sơn đồng trên núi một đêm Sang hôm sau, mới đưa nó trở về Sau đó, cha mẹ của đứa trẻ Mang theo lễ vật lên núi tạ ơn tiên nữ Đừng tìm kiếm khắp Kim Sơn Cũng không tìm thấy sơn đồng mà đứa trẻ nhắc tới Nghĩ có lẽ là tiền đứa ngại phiền phức Để không ra gặp mặt Thì ra ngọn núi này tên là Kim Sơn Quy bất quý cười khả khả Nhìn ngọn núi mà tiểu nhị chỉ Nói tiếp Đã nhiều năm rồi Quảng đệ cũng có điều thay đổi Ngày trước Chỉ bằng cái tên kim sơn này Nàng sẽ cảm thấy tầm thường phạm tục Không đặt động phủ ở đây Được rồi Ông già ta tin lời ngươi Tôi mắt mèo này thuộc về ngươi Quy bất quý ném tôi đã quý trên tay cho tiểu nhị Thôi nhân quý tưởng rằng Phải sau khi tìm được tiên nữ thì quý bất quý mới thường cho mình. Nó không chừng còn chỉ cho một vài viên. Nhưng đa quý cỡ này chỉ cần một hai viên cũng đủ cho hắn sống dư giả nửa đời còn lại. Bây giờ nhận được cả túi đa quý nặng chữ về tay. Thôi nhân quý ngược lại, xứng sở tại chỗ, có chút bối rối không biết làm sao. Quý bất quý không để ý đến tiểu nhị. Ông giả nhìn ngô miễn cười nói. Ngoài cái tên Kim Sơn tầm thường Còn lại vẫn là phong cách Của quảng đế năm xưa Tám phần là nàng Đang ở trên ngọn núi này Nhưng nàng có chịu gặp chúng ta hay không Thì khó mà nói Vậy thì trực tiếp lên núi hỏi nàng Nếu nàng không gặp chúng ta Lập tức rời đi Ngồi bên thẳng thần đáp lại một câu Rồi xoay người đi về phía xe Quyên bất quỳ cười khà khà một tiếng Rồi kéo hai con yêu quái Đi theo ý Hai người hai yêu lên xe ngựa Đi về hướng Kim Sơn Trước khi bách vô cầu đánh xe Còn quay đầu Nhìn tiểu nhị vẫn đang ngơ ngẩn tại chỗ Nói với quý bất quý Ông dạ Cha trở nên hào phóng như vậy từ khi nào thế Không phải cha chỉ mang theo Vàng bên mình sao Sau lần này Còn mang theo cả đá quý nữa vậy Chả có chú được của cải Mà cơ bản phát hào phóng như vậy Phòng trường không để lại được cái gì cho ông đây Đóng đậm tam cười không khích Nói với tên thô lỗ Chào trai Ngươi cho rằng lão bất tử này Thật sự hào phóng sao Những thứ đó đều là do ma lông Lấy trộm từ chỗ tiên thái tử Vốn đều là của người anh em Lưu hì của nhân sâm bọn ta Ông giả dùng tiền của người khác Thể hiện mình hào phóng Chỉ khỏi biết xấu hổ Nếu có thể tìm được Quảng đê và ly mặt Bảo anh em của người Bỏ ra gấp 10 lần số mắt mèo kia Hàn cung bằng lòng đấy Quý bất quý cười khả khả nói tiếp còn trai ngốc Đánh xe nhanh lên Nếu chậm nữa là bốn người chúng ta phải qua đêm trên núi đấy Không lâu sau hai người hai yêu Đã đến trần núi Kim Sơn Lúc này Có một tiểu phu từ trên núi xuống Trên lưng vắt theo một gánh củi Thấy có mấy người lạ mặt Muốn lên núi lập tức nói Mời nghe các người mua lên núi hả Nghe ta khuyên một câu nhé Gần đây trên núi không yên ổn Bọn ta đi kiếm củi Cũng chỉ dám quanh quần dưới chân núi cả người đừng đi lên Nghe tiểu phu nói vậy Quy bất quy cười tùm tìm nói Trên núi không yên ổn sao Không phải nói trên núi này Có tiên nữ à Có thần tiên trấn thủ Sao lại còn không yên ổn Mời nghe quả các người cũng biết nơi này Có tiên nữ hả Nhắc đến tiên nữ Trên mặt tiểu phu trật hiện lên Vẻ khó hiểu Hơi dừng một chút rồi nói tiếp Dân địa phương bọn ta Cũng không rõ lắm Đã nhiều ngày rồi Không thấy lão nhân ra ngày ấy đâu Có lẽ nàng đã phi thăng trở thành tiên thật rồi chăng Nếu tiên nữ còn ở đó Sao có thể để yêu quái quấy phá như vậy chứ Trên núi có yêu quái Quyên bất quỳ hơi sườn sốt vô dĩ Vẫn có yêu quái thoát lý yêu sơn lang thang khắp nhân gian Nhưng làm sao đáp yêu quái Lại dám xuất hiện trên địa bàn Của một đại phương sĩ như quảng đế Nghe giống như biết rõ nơi này Có mảnh hổ sinh sống Lại vẫn có con thỏ ngu ngốc Dám đến tìm chết Chẳng lẽ mình đến muộn Quảng đế thật sự đang rời khỏi nơi này tiêu phu thở dài Lại nói tiếp Ai, mới trong tháng này thôi Con thờ săn đang đi săn Thì gặp phải yêu quái Nhóm bọn họ có 6 người Bị yêu quái ăn mất 4 Hai người còn lại chạy nhanh Mới nhận được cây mạng trở về Một trong hai người còn lại sợ quá độ Trở về chưa được hai ngày Đã gặp ác mộng từ hù chết mình Người duy nhất còn sống Nói rằng yêu quái kia Trông giống như người thương Mới đầu đám thợ săn Còn tưởng là người lạ Lên núi đi lạc Kết quả bọn họ bị nó ăn thịt luôn Cả người nghe lời ta quay về đi. Mạng sống quan trọng. Đừng để yêu quái ăn thịt. Cả đời ông đây. Chưa từng gặp qua yêu quái ăn thịt người. Lần này nói thế nào. À không phải đi lên mở mang tầm mắt. lúc này trên mặt bách vô cầu. Là lộ ra sát khí. tiền thổ lộ mặc dù. Cũng là yêu quái. Còn từng làm yêu vương mấy năm. Nhưng hắn ghét nhất. Là yêu quái ăn thịt người. Năm đó làm yêu vương. Hàn còn ban hành pháp lệnh Yêu quái ăn thịt người Sẽ bị tội chết Bạch vô cầu nói xong Thì xoay người xăm xăm Đi vào sơn cốc hương lên núi Quỷ bất quỷ cười khà khà cùng ngô miễn Dẫn nhóc nhậm tam đi theo Bốn người kỳ lạ Kéo nhau lên núi Tiểu phủ không khỏi thở dài Lầm bầm nói Lời hay không khuyên được quỷ đáng chết Bốn người ca cười Con đi không về Trong lúc tiểu phu than ngắn thở dài Hai người hai yêu vừa lên núi Đã cảm nhận được yêu khí Mấy người và yêu lập tức Lần theo yêu khí mà đi Lòng vòng trên núi hồi lâu Cuối cùng cũng tìm được Chủ nhân luồng yêu khí Đó là một con yêu quái Trông giống như một thành điền mới độ đôi mươi Diện mạo thanh tú Vì bốn người bọn họ Đã che giấu khí tức của mình Tiến đến rất gần Cũng không bị yêu quái phát hiện Lúc này nó Đang đứng đối mặt với một tảng đa lớn Nói Đã 10 ngày rồi Người vẫn không đồng ý sao Tại bên người từng là một phương sĩ rất lợi hại Nhưng đừng cho rằng ta không xứng với người Có biết yêu vương bách vô cầu không Đó là anh em họ của ta Hai bọn ta chơi với nhau từ nhỏ đến lớn Người theo ta Chính là môn đang hộ đối Duyên trời tác hợp để lúc người nói với tử phúc một tiếng Để cho ta trường quản yêu sơn Nhìn con yêu quái Vẫn đang không ngừng nói chuyện với tảng đã Bạch phục cầu tức giận đến mức Tóc tai dựng ngược cả lên Đã định lao ra giết chết con yêu quái Giáp mạo danh là em họ của mình Lại bị quy bất quý giữ lại Giọng nói của ông giả vang lên Trong đầu tên thô lỗ Để yên xem đã Là nửa ông giả ta để nó lại cho người Để lúc đó Người cứ từ từ xử lý nó Họng hết cái đá Xem thử rốt cuộc Nó muốn làm gì Yêu quái nói chuyện hồi lâu Thầy đối phương không có phản ứng Không nhìn được Đưa tay ấn xuống tảng đá Khoài khắc bàn tay nó chạm vào tảng đá Một tia xét đột nhiên loen lên Đánh vào con yêu quái Đẩy nó lùi lại vài bước Trên mặt lộ vẻ đau đớn Bị trận pháp đã thương Yêu quái tức giận chửi rủa Đừng tưởng người có gì đặc biệt hơn người Bây giờ ta chịu lấy người Đã là vinh dự lớn rồi Trên đời này Không có trận pháp nào không phá được Chờ ta tìm được sơ hợp tiến vào Để lúc đó Sẽ ăn tươi nuốt sống người Ta đã ăn thịt rất nhiều người Nhưng chưa từng ăn thịt phương sĩ Người chính là người đầu tiên Hết trường thứ 180 Kết thúc 5 trường Của phần đọc ngày hôm nay nha Vậy là hết rồi